Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 1439 sát khí trải rộng. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz. Tại một hạp cốc tính mịt có ba tu tiên giả sóng vai mà đứng, sắc mặt. Vô cùng khó coi. Địa điểm bọn hắn truyền tống tới không có cấm chế. Nhưng trùng hợp đụng một yêu quỷ âm ti giới. Yêu dù kia hình dáng dù gì như một con kỳ đà đang đứng thẳng. Cái. Đuôi sau lưng lại càng thô trắng vô cùng Con mắt thì lồi ra ngoài Mồm nó ngoạt ngoạt tương tự như một lưới kéo Khổng lồ Phì phì ra cách lưới nhọn hoắt xanh lè Chủng loại vượt vật âm ti giới còn phong phú hơn cả cổ ma. Từ khí tức Phát ra không ngờ đây lại là một tồn tại nguyên anh hậu kỳ Trong lòng ba tu sĩ nguyên anh trung kỳ kêu khổ không thôi Vất vả tìm Được tu la thánh bài đánh bảo xâm nhập vào trong Không ngờ lại gặp Ngay phải quái vật hậu kỳ Đã khó tránh khỏi tranh đấu chi bằng tiên hạ thủ vi cường Gã cầm bào tu sĩ phất tay phải một cái Linh quang lói lên một cái hồ, Lô màu đỏ hồng bay vút ra Thần thông khẳng định có chỗ bất phàm Pháp quyết trong tay luân phiên đánh ra hồ lô kia nganh phong biến Dài trong trước mắt đường kính bảo tăng mấy trường Hai người khác cũng tiến lên sóng vai cùng hắn Vỗ bên hông hoạt vỗ Sau đầu đồng loạt tế ra hai thanh kiếm tiên Xoay quanh bay múa giống Như hai con dao lòng Ba tu tiên giả như lâm đại địch còn yêu dù vẫn đứng chờ chờ xem như Không thấy Thấy đối phương sinh lòng kinh thị cầm bào đại hán không giận mà Vui, đánh ra một đạo pháp quyết hướng về hồ lô trước người, miệng quát, nhẹ một tiếng, đi. Hồ lô lắc lư không ngừng, từ bên trong phun ra một vùng liệt hỏa cực lớn, nhất thời cả hạp cốc tựa hồ bị thiêu đốt. Hỏa diễm nhanh chóng tụ Lại một con quái thú có hai cánh xuất hiện trong tầm mắt. Bộ dáng như lão hổ nhưng hung ác hơn nhiều. Quái thú sống to một tiếng, toàn thân phát ra liệt hỏa bừng bừng, hung Hăng đánh về phía đối thủ. Hai thanh phi kiếm cũng chia ra trái phải. Đánh tới. Ba người trước khi tiến vào Tu La Môn từng bỏ thời gian phối hợp với. Nhau uy lực một kích này nào phải nhỏ nhưng khóe miệng yêu dự vẫn Đầy vẻ cười lạnh. Mắt thấy công kích bao phủ thân hình mơ hồ một hồi. liền biến mất tại chỗ. Thuấn di thần thông. Sắc mặt ba người không khỏi đại biến. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chỉ thi triển được xúc địa thuật, không ngờ thực lực yêu diệm này còn mạnh hơn. Cẩn thận! Cầm bào đại hán hét lớn, đồng thời đưa tay vỗ một cái, tức thì một vòng bảo hộ phát sáng lên. Trên tay trái có một tấm phù triển đăng, hừng hực tự cháy. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tiếc rẻ. Bát quái kim cương phù này hắn phải bỏ ra mười vạn tinh thạch mới có được. Không ngờ mới tiến vào tu la. Môn đã phải dùng đến vật bảo mệnh. Cùng lúc hai tiếng kêu thảm thiết truyền bên tai, hắn hoảng sợ nhìn, lại chỉ nhìn thấy huyết vũ đầy trời, thủ cấp hai gá đồng bọn đã bị lấy xuống. Nguyên anh đang bị cái lưới đối phương quấn lấy, nuốt vào trong miệng. Cẩm bào đại hán vừa sợ vừa giận nhưng hối hận không có tác dụng. Hắn đưa tay vỗ đem một tấm bát quái kim cương phủ tế lên có hai tầng thần. Thông hộ thể hắn mới an tâm hơn một chút. Đang muốn tìm cơ hội đào. Thoát thì hào quang ló lên. Quái vật kia đột ngột xuất hiện tại trước. Mặt, thổ đổn thuật thật thần diệu. cẩm bào đại hắn muốn thối lui đã không kịp. lợi trào của yêu quỷ xé. Gió đâm tới, hai tầng bảo hộ tựa như giấy hồ mỏng dễ dàng bị xuyên, thủng. Nơi ngực hắn bị khoét một lỗ lớn, máu tanh chảy ra ồn ổn ồn thân. Thể tự nhiên ngã xuống. Một nguyên anh mặt mũi đầy hoảng sợ xuất hiện ở giữa không trung. Nó thực không cam lòng lẫn khó tin. Hai mươi vạn tinh thạch mà không chút. Hiệu quả. Bất quá hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết. Muốn thi triển. Thuấn di đào thoát. Nhưng chưa kịp chuyển thân thì đã thấy nơi mi tấm. Nhói lên. Đầu lưới quái vật giống như đuôi bò cạp kia đã sỏ qua đầu nguyên anh. Thần quang trong mắt Nguyên Anh nhanh chóng ảm đạm đi bị yêu rượu nuốt vào bụng. Trên mặt yêu rượu lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn đem túi chứ vật của ba gã tu sĩ thu lại. Sau đó lại cẩn thận nhìn bốn phía. Là Nguyên Anh. Hậu kỳ đương nhiên linh trí đã mở ra. Đừng xem vừa rồi nó uy phong vô cùng. Giơ tay nhấc chân diệt sát ba tu. Tiên giả nguyên anh trung kỳ nhưng trong tu la môn cao thủ như mây. Lỡ gặp phải lão quái vật ly hợp kỳ thì chỉ có đường chết. Hơn nữa cấm. chí trong này vô số. Yêu dù thu hồi vẻ cuồng ngạo trong mắt cẩn thận. Bay đi.